Người đọc Thái Hoàng Phi Chuyện thứ 9 Tác phẩm Bướm Lạ Tác giả nhà văn Nhật Tiến Một buổi chiều cuối năm Người ta dẫn nó vào trong viện Nó đi ở giữa hai người cảnh binh, mặt đen nhẽm, tóc nó xù lên như một mớ râu ngô rối. Nó bận một cái quần dài đen, một cái áo cánh nâu sánh ghét. Mắt nó to và sáng, nó hao háo nhìn tất cả mọi người ngay từ lúc mới bước vào sân sỏi. Một người cảnh binh nói với bà Cecil. Chúng tôi xin gửi bà con bé này, nó là một đứa ăn cắp. Con bé vùng lên, tuột ra khỏi tay người. Rồi nó nhìn bà Sê-xin liếng thoáng. Cháu không ăn cắp, người ta đánh rơi, cháu nhặt. Người cảnh binh kia nói. Đồ ranh con, mày tưởng nói thế là ai cũng tin được ạ. Chính tao thấy tay mày thò vào túi người ta lấy cái bóp. Nhưng cái bóp bị gài kim băng nên mày không rút ra được. Con bé cãi. Cái kim băng tuột ra rồi, có tuột ra thì mới rơi xuống đất. Người cảnh binh nói tiếp. Nếu hôm nay không là những ngày cuối năm Thì tao bỏ mày vào tù Tranh con à Bà xê xin bây giờ mới nói Nó tên là gì Nó có cha mẹ gì không Con bé đáp ngay Cháu tên là Cúc Cháu mồ côi bố mẹ Một người cảnh binh hỏi Mày mồ côi thì ai nuôi mày Cúc sườn sổ Không ai nuôi thì tôi đi xin Tôi đi xin chứ không ăn cắp Thôi thôi không ai tin cái mặt mày Phúc lắm mày mới được vào đây đấy. Quắc con à. Rồi ông ta quay lại nói với bà Sissin. Chúng tôi xin gửi bà cho nó ở trong viện này. Bà Sissin kéo nó về phía mình. Được rồi. Ở đây toàn là những đứa mồ côi như nó cả. Lúc hai người cảnh binh ra rồi. Con bé mới ngồi xuống một cái ghế xi măng gần đấy. Mắt nó thao láo. Nhìn hơn hai chục đứa trẻ. Từ nãy vẫn ngắm nó như một vật lạ bà Cecil nói ở đây thì con phải tập cho ngoan ngoãn lễ phép nhất là không được quen thói ăn cắp ăn cắp xấu lắm Nó liễn thoáng cháu không ăn cắp người ta đánh rơi bà ta xua tay đôi lông mày cau lại biết rồi biết rồi môi con bé biểu ra rồi chợt nó trừng mắt gây sự với mấy đứa đang xì xào chỉ về phía nó ngay lúc ấy thì bà hạnh đi ra nói to Tất cả xếp hàng giàu đi tắm, ăn cơm rồi giữ buổi lễ. Hôm nay bỏ giờ thủ công. Bọn trẻ ùi về phía sân, chỉ còn một mình cúp đứng tầng ngần ở bờ cỏ. Nó nhìn vẫn vơ lên những mái nhà ngói xám. Thỉnh thoảng mắt nó liếc trộm về phía bà Hạnh và bà Sê-xin. Một lát nó được lôi đi tắm. Các chị dưới nhà phát cho nó một bộ quần áo trắng và một cái áo dạ linh dài lụng thùng. Bây giờ nơm nó lại càng thấp Và nhỏ hơn nữa Mặt mũi nó trông sáng sủa ra Đôi mắt như to hơn Cặp môi đỏ và mỏng Lúc nó cười hai hàm răng của nó trắng Và nhỏ như răng chuột Trong khi chờ đợi giờ ăn cơm Nó được thả vào giữa đám trẻ con Lúc ấy đang chơi đùa Trên sân gạch Cúc chỉ lên cây bàn nói với con Dung Bạn chính không Dung ngây thờ ngước bắt lên nhìn Nhưng không đáp Cúc lại nói Bàn chính mà đập ra lấy hộp Ăn ngon không chê được Tên mày là gì Dung đáp Dung Vậy Dung Mày kiếm đá đi Tao ném cho mày ăn Dung sợ hãi Các sơ đánh chết Tao ném giấu Các bà ấy không biết đâu Dung dùng lên chạy Miệng nó kêu lớn Chịu thôi Không chơi Mặt cúc nhăn lại Nó càng nhằn Đồ hèn Đồ hèn Một lát nó sáng lại gần chỗ bọn Phượng Bọn này đang truyền với nhau quả bóng cao su trắng vàng xanh Cúc len vào một chỗ cạnh con hồng Nó chực reo lên theo lũ trẻ Thì đột nhiên cả bọn cùng im bặt. Con Hải giấu quả bóng ra đằng sau Cúc nhoảng một nụ cười Cha tao chơi với Con Hải toan tung quả bóng ra Nhưng nôm thấy con Hằng nháy nó bằng mắt Nên rụt lại Rồi Hằng dùng lên chạy Nó hét to Mình chơi đi đuổi đi Cả bọn như một lũ khỉ bắt chước Chạy ùa theo Cúc bẻn lẻn đứng lại một mình Nhưng đằng sau có một đứa ở nguyên chỗ cũ Con Phượng Hai đứa nhìn nhau Chợt Cúc tóe ra cười Phượng cũng cười theo Thế là hai đứa quen nhau Cúc nói Sao chúng nó khinh người thế Phượng đáp Tại vì đằng ấy ăn cắp Tao ăn cắp thì chúng nó mất gì Nhưng ăn cắp xấu lắm Mà có thật đằng ấy ăn cắp không Cúc gật đầu Phượng tròn mắt Đằng ấy không sợ à Cúc hỏi Sợ gì Người ta đánh cho Tao bé Người ta chỉ bợp mấy cái thôi Ở đây mà ăn cắp thì chết đòn Hôm nọ con Nguyệt Nga hái trộm trái cây Bị các bà ấy làm cho xấu hổ Cúc biểu môi, Xấu đết Tao thì tao quen rồi Nhưng mày đừng sợ, tao không lấy gì của mày đâu. Phượng cười, tao cũng chẳng có gì cho mày lấy cả. Cúc định nói nữa thì bà xê xin đã quyết coi tập hợp. Phượng đứng cạnh Cúc, hai đứa nắm tay nhau. Hằng nói, Ê Phượng, mày bám đít nó làm gì thế? Phượng đỏ bừng mặt, nó ấp úng. Việc gì tao phải bám đít ai? Thế tại sao mày lại không tẩy chai đồ ăn cắp? Phượng định rút tay ra khỏi bàn tay đen đuổi của bạn Nhưng nghĩ thế nào Nó lại để yên Nó ghét cái tính a vua của bọn con Hằng Tất cả lặng lẽ đi vào phòng ăn Hôm nay đặc biệt Bữa cơm có nhiều món Trên mỗi bàn dài có một son củ cải luộc Hai tô lớn củ cải băm xào trứng Hai đĩa sườn rang mặn Và một tô đựng chả rán gói lá xương xong Bọn trẻ ngồi 12 đứa một bàn Đứa nào cũng dính mắt vào món chả Tuy vậy chưa đứa nào dám cầm đũa Vì còn phải chờ bà Phước Nhân đi kiểm soát Bà cụ lụ khủ bước vào phòng ăn Theo sau bà là mấy chị lớn bên san số 9 Bà đứng ở cửa phòng Cặp mắt sâu trũng của bà thấp thoáng Sau cái kính đặt hưởng hờ trên sống mũi Cả bọn đứng dậy Bà ta làm dấu và chúng nó làm dấu theo Lát sau bà liếc mắt xuống mâm cơm Đầu gật gù Chúng nó ngoan chứ Bà sẽ xin đáp Thưa mẹ, dân Bà nhân dơ tay lên Các con ăn đi Như một bầy ông vỡ tổ Chúng nó ùa lên Khua bát khua thìa loạn xạ Bà Phước Hòa nói to Chả ráng mỗi con được ba miếng Để các chị chia xong mới được gấp Các chị lớn mặc áo xanh Bắt đầu đi từng bàn chia trả Ở phía sát tường Con Thu là đứa cuối cùng chỉ được có hai miếng Chị Sủ nói Thưa bà ở đây thiếu một miếng Bà Hòa bước lại gần Không thể là lùng như thế Tôi đã kiểm tra lại rồi Bà Sê Sinh cũng bước lại gần Bà nhìn khắp từng đứa một Mắt bà chợt dừng lên Trên cái mồm đang lúng búng của con Cúc Bà ta vội giơ bàn tay ra Bóp mạnh vào hai bên má của nó Miệng Cúc miếng chặt thêm Lập tức bà ta tác thật mạnh Có một miếng văng ra đầu bàn Một miếng củ cải Bà Sê-xin giận dữ Chính mày đồ ăn cắp Cúc nói to Cháu không ăn chả Cháu chỉ ăn một miếng củ cải Bà Hòa nói Không ai ăn như thế cả Khi chưa có lệnh ăn Nhưng cháu không ăn chả Còn củ cải thì thiếu gì Bà Sê-xin xoắn lấy vai áo của nó xách lên Đừng có cải Hãy đứng dậy và đi ra ngoài Lúc bỏ bàn ăn đứng dậy Phượng lưu luyến nắm lấy vạt áo của nó Và nhìn theo cho tới lúc nó đi ra tới cửa phòng Bà Hòa ở lại nói to Thôi bắt đầu ăn đi Và tất cả đừng quên rằng Ăn vụng cũng xấu như ăn cắp Bọn trẻ hép dục những bát cơm vào cái rá lớn Chúng ăn ngấu nghiến Cái đói làm cho chúng nó quên ngay câu chuyện vừa xảy ra Nhưng Phượng lại cứ băn khoăn mãi Nó nói nhỏ với mấy đứa ngồi bên cạnh Tao đổi phần chuối tráng miệng Lấy một miếng chả Có đứa nào đổi không Hai bà đứa thì thào. Tao Tao Phượng gấp phần chả của mình vào bác con Hồng Con Thu và con rosette. Nó nói Chốc nữa giấu phần chuối vào cặp quần Rồi trả tao nghe không Sau bữa cơm khi trở lên phòng học Phượng thấy Cúc bị quỳ ở đầu hành lang Bọn trẻ đi qua lưng nó một cách yên lặng Phượng tục lại sau cùng Nó khẽ gọi Cúc Cúc quay lại nhoảng miệng ra cười Phượng hỏi Thế nào Bà ấy bắt tao nhận thì cho ăn cơm Nhưng tao không chịu Tao không ăn dụng miếng chả ấy Phượng nói Tao biết Nếu mày ăn thì mày đã nhận rồi Vì lầu nói tiếp Chắc bọn con hằng chúng nó hèn lắm Nhưng thôi cần gì Tao đã để dành chuối cho mày Tí nữa đi ngủ tao lấy cho mày ăn Ba miếng chả tao đổi được ba quả chuối Cúc nắm chặt lấy tay Phượng Hai đứa im lặng nhìn nhau Ngọn đèn ngoài sân Chiếu chết qua mái hiên soi vào hai con mắt lông lanh của Phượng Dậy hành lang lờ mờ ánh sáng vàng úa Bỗng hai đứa In lên nếp tường vôi. Cúc hỏi Tên mày là gì? Phượng Cúc lẩm bẩm Ở đây tao chỉ thích chơi với một mình mày Có tiếng dày của các bà Phước gõ lách cách trên sàn đá hoa trắng. Phượng Dục đứng dậy nói nhanh. Tí nữa ngủ với tao nghe không? Cúc im lặng gật đầu. Một lát bà Sê-xin tiến lại với bóng dáng to lớn ác cả bóng nó dưới ánh đèn. Bà ấy cất tiếng. Thôi cho đứng dậy. Lần này hãy tạm thời phải như thế. Cúc bật dậy như cái lò so và nó co chân chực chạy về phía cửa phòng. Nhưng bà Sê-xin đã hét lên. Cúc! Cúc đứng lại nó ngơ ngác nhìn Bà ta nói Lại chúa tôi Không có đứa trẻ nào tai ác như mày Ai đã cho mày đi mà mày chực chạy Phải nhớ rằng Mỗi lần được tha lỗi Thì phải khoanh tay cảm ơn đã Cúc định khoanh tay lên ngực Thì bà ta đã dùng dặn bỏ đi Đến giờ đi ngủ Bà xe xin, xin đứng ở đầu phòng giống dạc Tất cả vào chỗ Bọn trẻ đang nói chuyện rào rào vội vàng im bặt Và lẳng lặng quỳ xuống thành một dãy dài Bà ta bắt đầu đọc Nhân danh cha và con và thanh thần Amen Bọn trẻ ê a đọc theo Cúc trố mắt ra nhìn Bây giờ thì nó được tự do ngắm bà si xì xin Từ đầu đến chân Đầu bà cúi xuống Cặp mắt hơi khép lại Mũi bà cao và thẳng Miệng bà rộng quá Thỉnh thoảng há ra Cúc nơm thấy hàm răng của bà lổn nhổn Cái to cái nhỏ Mọc rời rạc như một cái hàng rào siêu vẹo Đột nhiên Cúc che tay lên miệng cười Công Phượng sợ hãi thò chân ra Đẩy vào cái đùi nó Mắt bà Sê-xin dục quắc lên Hai đứa dội ngay người như hai pho tượng đất Một lát sau bà Sê-xin đứng dậy Bà nhìn bọn trẻ một cách nghiêm khắc Trong khi chúng nó lẳng lặng Về đứng ở mỗi chân giường Phượng rụt rè nói thưa bà, xin phép bà cho cúc nằm với con. bà ta nhìn suốt lượt căn phòng rồi nói: tạm thời như thế, nhưng cấm nói chuyện trong chăn. đèn trong phòng phụt tắt, có tiếng giày của bà gõ nhẹ trên nền gạch. bọn trẻ lục tục chui vào mùng, căn phòng mờ mờ, soi dãy giường cắt xếp song song chạy dài xuống mãi cuối dãy. gió ở ngoài sân lùi vào gõ lịch kịch trên kính cửa xen với tiếng thì thào nói chuyện của lũ trẻ thỉnh thoảng có đứa cười khúc khích nằm được một lát cúc dùng dậy phượng hỏi mày đi đâu nó đáp không tao ở đây vừa đáp nó vừa chui ra khỏi màn và nói to hồi chiều đứa nào ăn vụng miếng chả bọn trẻ tròn dậy thò đầu ra lỗ nhố cúc nói tiếp ăn vụng mà không dám nói là đồ hèn Một đứa kêu Tao mách sơ là mày phá rối trật tự Cúc dẫu mồm lên Tao có sợ đích tao đây này À con Cúc nói bậy Ngày mai tao sẽ nhắc lại với bà xe xin im đi rồi ranh con Tao biết đứa nào xấu thối rồi Một đứa khác Biết thì nói thử coi Tao không nói được vì tao không bắt được quá tang Nó sẽ chối Nhưng nó chối thì xuống âm ti Quỷ sứ nó bắt leo cầu vòng Đồ quỷ chỗ này có chúa đừng ăn nói láo chẳng có chúa nào ở đây hết chỉ có một lũ khỉ a vua cả bọn ồ lên chúng nó tức giận bật tất cả dậy một đứa nói tao đi mách bà xây xin đứa khác thò tay lên cái núm đèn giận mạnh ánh sáng bừng lên khiến chúng nó nheo mắt lại nhiều đứa sợ hãi chui tọt vào màn nằm đắp chân kín mít phượng nói tắt đèn đi không thì phải đòn cả lũ bây giờ nhưng không có ai làm việc ấy cả Ánh sáng chói lọi vẫn hắt qua khung cửa soi rõ một dãy hành lang Ngày lúc ấy có tiếng chân rồn rập chạy từ xa lại Rồi có giọng bà xe xin rung lên vì giận dữ Đứa nào, đứa nào thế Chỉ trong một chớp bà đã hiện ra ở cửa phòng Bà nhìn ngay về phía giường Cúc và Phượng trước tiên À, con quỷ dữ này Bay định phá vách cái gì ở đây Vừa nói bà vừa xăm xăm tiến lại Cúc nói ngay Cháu không bật, cháu chỉ đứng ở đây thôi. Ai cho mày đứng ở đây? Ai cho mày đứng ở đây? Bàn tay của bà túm lấy áo nó. Nó chảy dụa. Buông tôi ra, buông tôi ra. Bà xê xin tát xéo vào má con bé. Nó ôm lấy đầu chua chéo. Ăn hiếp, ăn hiếp người ta. Ở phía ngoài, ba bốn bà nữa chạy vào. Cúc dùng được ra đứng chân tráo ở cuối phòng. Bà xê xin giơ hai tay lên che kín bộ mặt sám ngoẹt. Bà Hòa hỏi với giọng hốt hoảng: Cái gì, cái gì thế Tất cả không có ai lên tiếng trả lời Bà ta tiến lại gần Cúc Nâng cầm nó lên dịu dàng Con đã làm gì ở đây Cúc đáp Con không làm gì hết Bà Hòa quát mắt Không được chối Ở đây không có ai được nói dối cả Cúc nói vội: Có Giọng bà Hòa như quát Ai Đứa ăn dụng miếng chả đứa nào con không biết hai tay bà hòa giơ lên trời đầu bà lắc lia lịa coi bộ bà đã hết chịu nổi cái ngang bướng của con ranh con bà quay phắt lại chút cái giận dữ vào đám trẻ chui vào màn đi ngủ hết cả bọn thụt vào như một lũ chuột có tiếng chân bà xê xin bước nặng nề ra ngoài cúc cũng rón rén đi lại phía giường nó sợ cặp mắt sắc như dao của bà hòa chờ một lát cho chúng nằm yên bà hoa lẳng lặng tắt đèn rồi đi ra sau khi đe dọa một câu hãy ngủ yên và chờ đến sáng ngày mai trong cả bọn không ai nghe thấy một đứa nào cựa mình câu chuyện xảy ra thật là ghê gớm như chưa bao giờ có như vậy nằm một lát nghe chừng đã yên tĩnh phượng ghé vào tay cúc thì thào mày liều lĩnh quá ngày mai xin lỗi bà ấy đi cúc nằm im Phượng lại tiếp. Phải xin lỗi mới được. Nếu không, sẽ không có ai rửa tội cho mày. Cúc hỏi. Chuối đâu? Phượng lùa ta xuống gối, lần ra bốn quả, đặt lên ngực Cúc. Cúc bóc ra ăn ngấu nghiến. Một lát nó nói lúng búng. Chuối của mày nổ rồi, tao dứt vỏ ở đâu? Phượng sợ hãi. Tao cũng không biết. Cúc nhỡm dậy, nó quẳng mấy cái vỏ chuối lên đỉnh màng. Sáng hôm sau Cúc nghe Phượng Khoanh tay tiến lại trước mặt bà Sê-xin Lúc ấy có đông đủ các bà Ở trong phòng giấy Nó nói giọng vạt Thưa bà con xin lỗi bà Bà Sê-xin nhìn nó chăm chú dây lâu Bà nói Lần này tuy tha cho Nhưng cũng phải phạt nhẹ để làm gương Bà Phước Tâm nói Vậy tôi xin để cho nó ra đằng sau Chuyển nước cho tôi tưới giường Hôm nay cô gian ốm Mấy bà cùng tán thành Bà Tâm nói với nó Bây giờ con đi theo ta Sẽ có cái xô nhỏ vừa đủ sức con mang được Cúc lầm lũi bước ra Nó theo bà ta đi qua những dãy nhà Quét vôi sám Hai người dừng lại ở cạnh một bể nước lớn Trông ra một cái vườn hoa đủ màu Phía bên kia là một cánh cửa sắt Mở ra đường phố Nắng sớm rải nhẹ trên những lùm cây Thấp thoáng trên dãy hàng hiên Có những bóng áo trắng của các bà Phước đi lại Bà Tâm trao cho Cúc một tấm vải tròn Và một cái thùng nhỏ Nó dặn nước ở bể vào đầy Rồi xách qua những luống hoa Cúc có vẻ thú vị với công việc ấy Vừa làm Nó vừa nhẫn nhơ với những bông hồng tía Bông Cúc vàng Và những cánh huệ trắng muốt Lúc nắng lên cao Thì hai người đã tưới xong già nửa khu vườn Bà Tâm ra hiệu cho nó nghỉ tay Rồi bà nặng nề bước về phía nhà bếp cúc ngồi một mình ở thành bể nước, nó lơ láo nhìn chung quanh. khung cảnh rộng rãi và tĩnh mịch làm nó nhớ đến con phượng. nó đứng dậy và tiến lại một căn nhà gần đấy. đó là một cái kho chứa những đồ đạc làm giường. cúc thấy trên mặt đất ngổn ngang những chậu sành bình sứ và những sọt tre để đựng đất trồng hoa. hồi này vào dịp tết chắc các bà sơ sửa soạn mang hoa cho các chị lớn đem bán ngoài chợ tết. cúc thấy tiếc những bông hoa đẹp nó có ý nghĩa sới một hốm hồng đem trồng giấu ở cuối sân đằng trước nó và phượng sẽ chơi chung với nhau nghĩ thế cúc hăm hở đi men vào sát tường nó xoải tay vào tận trong với lấy cái cuốc nhưng cái cuốc nặng văng ra khỏi bàn tay nhỏ bé của nó một tiếng động chát chúa vang lên và hai cái chỗ sành vỡ tan tành ra từng mảnh có tiếng bà tâm quát lên ở phía bên ngoài cái gì thế con cúc đâu rồi cúc sợ hãi vùng lên chạy nó băng qua những luống hoa cúc nghĩ đến phượng nhưng nó không ngoái cổ lại trước mặt nó là thành phố quen thuộc ồn ào nó nghe tiếng các chị lớn xôn xao và một bà hét lên lanh lảnh con ngăn cắp con ngăn cắp cúc băng mình qua cảnh cửa sắt ở đằng sau mọi người đổ xô lại đứng lố nhố một lát bà xê xin len vào giọng bà gai gắt kiểm lại xem có mất cái gì không Một chị đáp Thưa mẹ, mất một cái tập về mặc để tưới hoa Hết chuyện